Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy, đối với cô mà nói, chẳng qua là sự việc mới xảy ra một tháng trước mà thôi. Nhưng còn đối với Thạ Kiệt mà nói, chỉ sợ đây là những sự việc của kiếp trước. Cái tên vô lại đáng ghét, hai ôm nắm tay cô cùng đi siêu thị. Hiện tại chỉ biết nhìn cô cười khách sáo giống như cô có thể cắn người vậy, đề phòng mà xa cách Hạ Kinh cảm thấy trái tim đau đến nỗi không thể thốt nên lời Hạ Kinh giật mình tỉnh lại từ trong ký ức. Vị trí tính tiền đã sắp đến lượt của cô. Cô nhanh chóng chấn dứt những suy nghĩ miên man trong đầu. Xoay người đem hàng hóa trên xe chuyển lên mặt hàng thu ngân. tính ra giá một chút, lấy lại vừa ví tiền mới phát hiện tiền mặt của mình không đủ. Vậy thì quẹt thẻ đi. Nhìn ví đầy các loại thẻ ngân hàng, Hạ Kinh hoàn toàn thất thần. Cô không biết khi nào mình lại có nhiều thẻ tiến dụng như vậy. Còn có thẻ VIP, lại còn có thẻ vàng nữa. Thế nhưng đáng tiếc là không có ai biết mật khẩu cả. Nhân viên thu ngân nhận lấy tấm thẻ trong tay Hà Kinh Xem xét mã số Tay kia hí hoáy nhấn tí tách tí tách Không các gì là đòi mạng người ta Hiện tại chỉ có thể thử đại vài vật mã Hà Kinh gõ vài lần Vài lần đều là không đúng Ánh mắt của nhân viên thu ngân dần dần trở nên kỳ lạ Người xếp hàng phía sau chờ đến suốt ruột Những thân lên phía trước nhìn xem Ý đồ đã muốn xem thử là xảy ra chuyện gì Hà Kinh nhìn trên bàn thu ngân xếp cho đen sot ruot nhung than lý túi lớn túi nhỏ gấp đến độ mồ hôi cũng không ngừng rơi xuống cô định gọi điện thoại cho tạ kiệt nhưng mà di động cô còn chưa có mua cho tôi thử thêm một lần cuối cùng nếu không được thì không mua vậy ánh mắt của nhân viên thu ngân lạ lùng nhìn hà kinh nói ra những lời này cảm thấy sâu sắc lời nói xấu hổ như vậy ở trước mặt mọi người còn có thể nói ra được cô còn ngượng ngùng cái gì mà mở miệng đây đêm nay cô và tạ kiệt sẽ nói rõ ràng cô muốn chuyển trở lại Ở lại đó một thời gian để nhớ lại Điều đó hiện nhiên là thích hợp nhất Hà Kinh ấn phím cuối cùng Ở trên máy post Ngón tay đều trở nên run rảy Màu liệu thử xem Liệu thử xem xem tổ hợp số này có dùng được hay không 07 07 07 Cho đến khi nghe được tiếng máy post Phát tên âm thanh ca, ca ra giấy Thì tâm trạng của Hà Kinh mới rơi xuống đất Nhìn tờ hóa đơn đang được đóng xấu Cô cảm thấy không các gì nhận được Giấy báo trốn tuyển đại học như là năm đó vậy Lúc Hà Kinh rời khỏi siêu thị Mặt trời đã lặn xuống núi Cô ngờ đầu nhìn chăm chăm hoàng hôn của sắc trời Bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có kiên định Thời khắc bắt đầu tỉnh lại khi ở bệnh viện Cô nhờ chìm ở trong giấc mơ Bác sĩ điều trị Hà Kỳ, Tạ Kiệt Mỗi người đều báo cáo cho cô biết rằng Cô phải chấp nhận những lời này là sự thật Giống như là một kịch bàn sức xẻo Cô không thể nhớ rõ nổi những lời thoại tiếp theo phải nói gì Nhưng mà giờ phút kia, đã trải qua giây phút sinh từ trước bàn thu ngân. Mà kệ là Hà Kinh đã qua hay là bây giờ, sẽ bắt đầu lại cuộc sống của chính bản thân. Phải vì bản thân mà giành quyết tất cả những mâu thuẫn trước mắt. Một lần nữa đứng trên con đường thực tế. Tạ kỳ khó khăn lắm mới được tan tầm sớm, nhưng anh không gọi điện thoại thông báo cho Lily. Sau bữa cơm chiều, đoán được bây giờ cũng đã qua thời gian cao điểm ăn uống. Anh lại xe đến nhà hàng của Danny. Anh ngồi dưới chiếc ô tô bên ngoài trong chốc lát. Danny cầm hai chai bia xuất hiện, nâng cốc đặt trước mặt Tạ Kiệt. Không làm chậm trễ việc buôn bán của cậu chứ? Danny mở hai chai bia, mang cho Tạ Kiệt và mình mỗi người một cái ly rồi mạnh miệng nói. Việc gì phải cẩn thận, nhà hàng cao cấp của chung tớ, khách hàng phải có danh thiếp mới đến được. Muốn có đồ ăn hào hạng, còn phải xem xét tâm tình của ông chủ như thế nào nha. Nghe thấy vậy thì Tạ Kiệt bật cười. Tôi không muốn uống, tôi còn muốn lái xe đó. Nghe thấy vậy thì đan cất tiếng kinh thường. Xe có thể để lại đây. Cậu trực tiếp ở lại đây cũng tốt cơ mà. Người phụ nữ kia sao? Khiến cho cô ta ở nhà chờ một chút cũng được. Như vậy cho cô ta biết mùi một chút. Cậu ta vừa nói, vừa lấy ly cho mình. Hít vào tay của ly tạ kiệt để ở trước mặt. mặc kệ tạ kiệt uống hay là không uống. Tự mình ngờ đầu uống cạn gần nửa ly. Vừa sướng chép chép miệng, hít mắt nói. Tớ thấy cậu đó nha. Đêm nay cứ ngủ ở chỗ này đi. Ngày mai cũng đừng đi làm gì cả Trực tiếp theo tớ cuối đầu cúng bái, tìm thấy tương số tính toán xem sao. Nhìn xem cậu và Hà Kinh vợ chồng kiểu gì. Chẳng phải đều đã ly hôn rồi sao? Tại sao cô ta khi mất trí nhớ lại quay về tìm cậu quấn quýt chứ? Tạ Kiệt không nói kiếp, chỉ cầm lấy lòng bia cùng với Danny huyết một chút. Đừng nói như vậy, cô ấy đã đủ đáng thương rồi. Danny biết Tạ Kiệt cho tới bây giờ vẫn không thích nghe mình nói về Hà Kinh như vậy. Vì thế tức thời mà ngậm miệng. Hai người ngồi trên bàn công nhìn xe cộ đông đúc uống bia rồi im lặng một lúc lâu sau, Danny cẩn thận cất tiếng hỏi. Mặt trí nhỏ thật sao? Ta kiệt gật cất, cất đầu. Ngay từ đầu tôi mới biết, cảm thấy thật là kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện